Hồi ức lính chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần 36 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu. Phục kích bọn phớt giữ đường tải gạo ở Vua Sắt. Một hôm sau chuyến tải gạo về tắm rửa sạch sẽ, mà chơi vẫn còn sớm. Lúc này thì chúng tôi đã quá quen với cái công việc tải gạo rồi, đi nhanh về nhanh, chừng ba bốn giờ chiều là đã xong xuôi công việc và chuẩn bị cho ngày mai gọn gàng rồi. Bỗng thấy thằng liên lạc của tiểu đoàn 7 xuống Tìm tôi, nói Lên bố chuyến gặp có việc cần Tôi hơi ngạc nhiên thắc mắc Biết có chuyện gì nhỉ Nếu là cái công việc tải gạo Thì tôi cũng giống như anh em khác 30kg cho một chuyến tải vào Sinh hoạt như anh em Còn nếu là chiến đấu thì thiếu gì người Trung đội trưởng, trung đội phó Các đại đội trong tiểu đoàn Rồi cả đại đội trưởng, đại đội phó Kinh nghiệm cùng mình Sao tự nhiên lại gọi thằng liên lạc đại đội 2 như tôi làm gì nhỉ Phát mắc là vậy nhưng tôi vẫn lên ngay tiểu đoàn bộ Bố Xuyến lúc bây giờ không có ở tiểu đoàn bộ Hoài anh em thì thấy mọi người nói Bố Xuyến mới leo qua mấy hòn đá ở giữa suối Đi ngược lên hướng của đại đội 5, đại đội 3 Tôi nghe vậy mới đi theo hướng thượng nguồn Thì thấy bố Xuyến bây giờ đang ngồi trên hòn đá ở giữa suối Phía dưới nước dốc rách chảy Nhìn gương mặt bố trầm ngâm buồn buồn Tôi lại gần rồi chào bố Bố Xuyến mới chỉ tôi cái hòn đá bên cạnh bảo Ngồi đi Tôi chẳng hiểu mô tê gì Cứ ngồi chờ để bố nói xem có chuyện gì Thấy bố Xuyến móc tôi áo ngược lưu ra gói thuốc lá mỏng dính Chắc bên trong cũng đã gần hết thuốc rồi Rút thò đầu ra một điếu Bố mời tôi Đúng thật là mừng hết lớn Ở giữa cái trốn rừng hoang này Thuốc lá còn quý hơn vàng Mà tôi được bố Xuyến mời cho đứa thuốc lá Mà lại là thuốc hoa mai đàn lạt hay vòm cỏ gì đó. Bây giờ tôi cũng không nhớ rõ lắm. chứ không phải là thuốc dê hàng sang lúc bây giờ của lính đấy. Rồi bố xuyến cũng rút một điếu thuốc châm lửa hút. Bố chia các bật lửa cho tôi để tôi châm thuốc. Nhưng tôi từ chối, xin được cất đi mang về để cùng hút với anh em. Bố không nói gì cái chuyện tôi đề nghị được mang thuốc về hút chung cùng anh em. Rồi bố quay ra buồn buồn kể truyền gia đình của mình, truyền quê hương của bố rồi chuyện vợ con chuyện nhà cửa và kể cả cái câu chuyện cô chị nuôi của bếp ăn ở trường quân chính quân đoàn 4 và cái bùngng to rồi cứ đổ cho tác giả của cái bụng đó là do bố xuyến khiến cho bố đã phải xin chuyển về đơn vị chiến đấu cho rảnh nợ tôi ngồi chăm chú lắng nghe thỉnh thoảng phụ họa vào câu chuyện cho có thêm phần khích lệ cho người kể Bố Xuyến đang không có bạn bên cạnh để chia sẻ, để dốc cái bầu tâm tình và bố đã chọn tôi làm người để nói những điều thầm kín đang trôn giấu trong lòng. Tôi ngồi lắng nghe, cố gắng không làm đứt cái mạch chuyện bố muốn nói, cũng không a dua lên án kẻ đổ lỗi cho bố, cái câu chuyện bụng to của cô chị nuôi kia, cũng không cắt cớ đặt câu hỏi. Bố có dính dáng tí nào vào cái chuyện đó không Mà nhân đó trách thị ta Không biết cái cách giải quyết Để gây cho bố những hậu quả không nên có Vân vân Nói chung tôi chỉ chăm chú ngồi nghe Bố dốc bầu tâm sự Bố Xuyến đã như chút được cái gánh nặng Sau buổi tâm tình cùng với tôi Bố không nhắc nhở chuyện này Tôi đừng có kể với anh nhé Tôi cũng chẳng nói với bất kể ai Chuyện của bố Xuyến ngày đó cho tới tận hôm nay, từ ngày đó tôi cũng đã ý thức được rằng chuyện đó là chuyện riêng, chuyện của cá nhân một người, không liên quan đến ai khác và không nhất thiết phải mang chuyện người ta đã tin tưởng mình mà tâm sự, mà mình lại mang ra để nói năng lung tung, phán xét bậy bạ làm gì. Trời tối dần, hai bố con tôi ra về, bước trên những cái tảng đá ở dưới lòng suối. Bố thì quay về tiểu đoàn bộ, còn tôi về đại đội hai sau bữa cơm tối chúng tôi ngồi uống nước trà ở dưới cái gốc cây sát với bờ suối trà thì cũng bằng gạo rang đen cháy thành than rồi đổ nước vào đun sôi lên chắt lấy cây thứ nước vàng sẫm như trà ngồi nhâm nhi cũng như là đang uống nước trà vậy lúc đó tôi mới dở cái giọng tưng tững ra nói với mấy anh cán bộ của đại đội hai giá bây giờ mà có đú thuốc lá các anh nhỉ đào đâu ra mẹ thuốc dê còn chẳng có mà mày mua thuốc lá Cái thằng này đúng là con nhà lính và tính nhà quan Toàn là mơ hão Anh Tập đã phản ứng Sau khi thấy tôi nói vậy Thế nếu bây giờ em có thì sao Mày mà có đôi thuốc lá Bây giờ thì thiên hạ có mà đi bằng đầu hết Có cái gì cũng mang ra Mà xài xả láng cho bằng hết Giờ còn đòi thuốc lá Có mà nằm mơ giữa ban ngày Tới lúc đó Tôi với cái mặt hơi vinh vinh Đưa cái tay lên túi áo Rồi rất từ từ Máu túi lấy điếu thuốc lá ra Lại còn dơ ra xa mắt nheo nheo Ngắm Lão tập hóa hốc mồm Vô ngay lên điếu thuốc rồi chầm ngay Trước những con mắt đang tròn dẹt kê cần cổ chạy lên chạy xuống Với tốc độ cao của tất cả anh em Đang ngồi ở quanh đó Rồi mọi người cùng à lên Khi nhớ ra là chiều nay tôi mới lên Tiểu đoàn bộ theo lời gọi của bố Xuyến Và chắc là tôi kiếm chác được từ trên đó Mang về Anh em tôi lập tức chuyền tay nhau, mỗi người một hơi thuốc, hút nhanh qua cây đầu lửa nó cháy dài một khúc trên cái đầu điếu thuốc. Nghe nói xì gà La Havana của Cuba ngon nhất thế giới, nhưng tôi dám chắc không thể nào ngon bằng cái hơi thuốc hôm đó. Ngày mai lại bắt đầu chuyến tải gạo tiếp theo, kế hoạch 100 tấn gạo chuyển vào từ sư đoàn 339 đến trung đoàn 9 đã sắp hoàn thành. Lại thêm một nhiệm vụ mới cho cả Trung đoàn 209 chúng tôi lúc bấy giờ Nếu là định mức chỉ tiêu cho riêng của Trung đoàn 209 Thì coi như đã xong Phần tiếp theo sẽ là đơn vị khác Lại tiếp tục vào tải gạo thay cho Trung đoàn 209 chúng tôi quay ra Nhưng cái việc cứ chuyển quân vào ra Rồi lại phải sắp xếp đội hình lại Rồi lại phải dò dẫm từ những bước đầu Như Trung đoàn 209 chúng tôi đã từng có Rồi đơn vị mới lại phải tiếp tục trải qua những khó khăn bước đầu như của Trung đoàn 209 chúng tôi Bởi vậy cấp trên đã quyết định giữ luôn Trung đoàn 209 chúng tôi ở lại Tiếp tục làm nhiệm vụ tải gạo cho đơn vị bạn thêm một thời gian nữa Từ định mức là 100 tấn gạo tải vào cho Trung đoàn 9 đã bị phá vỡ Giờ đây định mức thêm cho cả Trung đoàn 209 là 35% nữa Chừng trên 30 tấn nữa như vậy tính cho đến ngày cuối cùng khi chúng tôi hoàn thành trong suốt chiến dịch tài gạo cho sư đoàn 339 của trung đoàn 209 chúng tôi đã vận chuyển được khoảng trên 135 tấn gạo cho trung đoàn 9 ngay cả số gạo của tiểu đoàn 7 cùng với cơ số đạn thừa phải vận chuyển ra chúng tôi cũng đã được lệnh chuyển vào cho bằng hết giao cho trung đoàn 9 mà chỉ giữ lại hai ngày gạo ăn đường và một cơ số đạn mang theo để bảo vệ ở trên đường nhất cử lưỡng tiện Vừa đỡ cái công phải chuyển ra Vừa lại có thêm gạo Cùng với đạn cho anh em của Trung đoàn 9 Trong thời gian tải gạo Không những hoàn thành vượt yêu cầu Thì tiểu đoàn 7 còn quyết Làm sạch tuyến đường tải gạo Số là sau một số lần Lính của tiểu đoàn 7 chúng tôi đã bị bọn phốt phục kích Ở trên dọc tuyến đường tải gạo Vào cho Trung đoàn 9 Thì ban chỉ huy của tiểu đoàn 7 Đã có những phương án kế hoạch riêng Để chủ động tấn công bọn địch Nhằm bảo vệ an toàn nhất cho anh em làm công tác tải gạo Tôi cho rằng đây là một phương án rất hay Không thể cứ lấy cái nhiệm vụ tải gạo làm chủ yếu Để rồi chờ cho bọn Phốt chủ động tấn công ta Rồi ta lại phải đi lo giải quyết hậu quả Hay bị đồng trên từng cung đường như đã vừa mới xảy ra Ở trong đội hình của tiểu đoàn 7 Phải có những phương án để ngăn chặn Chủ động tấn công hay chủ động phòng ngự trên từng đoạn đường Có như thế thì mới đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác tải gạo Khi vào nhận nhiệm vụ tải gạo, như các phần trước tôi đã kể, tiểu đoàn 7 của chúng tôi nằm ở con suối chết trôi và tải gạo trên suốt tuyến đường. Và hàng ngày, chúng tôi đã phải chứng kiến những chuyến tải tử sĩ của sư đoàn 339 đi ngang. Gần như ngày nào cũng có tử sĩ được khinh ra đi qua đây. Có những ngày có tới 3 4 cáng tử sĩ. Họ là số anh em đang chiến đấu giáp với biên giới Campuchia Thái Lan hy sinh được chuyển về trung đoàn bộ rồi từ đó lại được chuyển ra sư đoàn bộ tiền phương. Khi vào đây thì chúng tôi cũng chỉ mới đến trung đoàn bộ của trung đoàn 9 chưa chưa từng bao giờ đi xa hơn vị trí đó, cũng chưa từng được tận mắt chứng kiến nỗi gian lao vất vả cùng với hy sinh mất mát của anh em trung đoàn 9 ở hướng đó. Nhưng những cái càng tử sĩ đi ngang qua đội hình của tiểu đoàn 7 chúng tôi hàng ngày đã nói lên tất cả. Khổ nhất Là lúc cáng anh em về Đến suối chết trôi Đường đi dựng đứng Từng tốt 6 người cáng một tử sĩ Là thành 7 Con số 7 cho một chuyến đi ra lúc đó Vì theo anh em vận tải tử sĩ Là con số may mắn Tử sĩ của chúng ta Khi hy sinh chưa trun cất Vẫn tính là người còn sống Một chút duy tâm Cũng là một chút tình đồng đội Không muốn chấp nhận một thực tế rõ ràng Rằng đồng đội mình đã hy sinh vẫn đang còn đi ở trên đường đấy, dù bằng cách gì đi chăng nữa, họ vẫn đang sống bên những đồng đội khác. Xin được kể một câu chuyện hết sức cảm động giữa những người làm công tác thương binh tử sĩ và người đã hy sinh trên đường đi xa. Hôm đó vào khoảng 6 giờ tối, trời đã nhá nhem rồi thì từ trên đỉnh dốc cao, một nhóm anh em vận tải của trung đoàn 9 đang chuyển tử sĩ về phía suối. Họ dò dẫm xuống suối đường rất khó đi, anh em cứ phải thay nhau xoay càng, lựa đường từng bước tụt xuống rất khó khăn. Ai cũng cố gắng nhẹ tay, cố giữ cho thăng bằng không làm cho tử sĩ ở trong càng bị xô lệch. Thế rồi cũng xuống đến suối chết trôi. Anh em khiêng tử sĩ đi về phía cuối đội hình của tàu đoàn 7 chúng tôi, ngay gần chỗ đại đội 2 thì dừng lại. Chắc ở nơi này anh em cũng đã từng ngủ lại nhiều lần rồi, nên họ mang tử sĩ ra gần mấy cái gốc cây sát đường buộc vóng treo lên để ở đó. Đêm nay số anh em này sẽ nghỉ lại đây rồi sáng mai đi ra sớm. Họ đi đường cũng chuẩn bị khá đầy đủ, nhanh chóng nhóm bếp nấu cơm, ở trên vai họ đủ cả đồ dùng. Chúng tôi giúp họ cơm nước rồi hỏi thăm anh em có cần gì thêm, nếu cần thì chúng tôi có sẵn sàng mang ra cho anh em dùng. Họ cũng rất thân tình khi thấy chúng tôi quan tâm hỏi thăm nên cái khoảng cách không quen biết nhau chỉ một lát sau đã như người cùng đơn vị cơm nấu một lúc là xong họ nhanh chóng dọn cơm ăn trước khi ăn cơm một anh đã xới một bát cơm đầy rồi mang ra cho tử sĩ không hương khói không gì cả chỉ có bát cơm cùng với thức ăn đạm bạc được đặt vào võng cho tử sĩ họ đối với tử sĩ như người đang còn sống và bữa cơm ăn không thể thiếu phần của tử sĩ Tất cả chúng tôi có mặt ở đó hôm đó, đã đứng lặng trước tình đồng đội của những người lính sư đoàn 339. Giữa chỗ sống chết, họ vẫn sống chan chứa tình người, tình đồng đội, thật đáng trân trọng vô cùng. Quay trở lại câu chuyện tiểu đoàn 7 quyết bắt tồi phốt phải chạy xa khỏi tuyến đường. Khi đó thì nhiệm vụ phục kích bọn phốt được ban chỉ huy của tiểu đoàn 7 Phân công cho bộ phận trực thuộc của tiểu đoàn và đại đội 5 sẽ chia nhau cắt cử người lo chuyện chốt giữ phục kích bọn địch ở trên đoạn đường này. Theo quy luật của bọn địch thì ban ngày gần như bọn chúng không dám mò ra mà chủ yếu là cứ đêm đến chúng mới dám mò ra và cái cách đánh của bọn chúng là gài mìn. Rồi sau đó chúng ngồi chờ cho những nhóm của quân tình nguyện Việt Nam đi lại trên đường giữa bất thần giật mìn kích nổ hoặc bắn cho lính của mình nhảy vào những bãi mìn đã được gài sẵn phải đập cho các bọn này khiếp vía 10 đời mới được và cái cách tiến hành cũng đơn giản thôi địch phục kích ta ta chia làm nhiều tổ nhỏ lẻ phục kích lại chúng quân số không cần nhiều trang bị vũ khí cũng chỉ cần đầy đủ gọn nhẹ trước khi trời tối thì lùi vào rừng rồi nằm dọc theo những con đường tải gạo tìm những cái vị trí nghi ngờ bọn địch có thể phục kích rồi chui sâu khỏi đường chừng vài chục mét sau đó nằm im chốt giữ Bọn địch lâu nay đã quen cái thói phục kích ở trên đường và lính quân tỉnh nguyện Việt Nam không mấy khi rời khỏi con đường nên rất chủ quan. Trước nay thì lính của sư đoàn 339 chưa từng tổ chức giữ đường chủ động theo kiểu này nên bọn địch cũng rất nhờn. Chúng cứ nghĩ ở bên ngoài con đường thì bọn chúng có thể làm mưa làm gió. Nên ban chỉ huy của tiểu đoàn 7 đã quyết định sử dụng phương án này và tổ chức bảo vệ đường cho đến khi kết thúc chiến dịch tải gạo. Và đây là chuyện do những anh em của tiểu đoàn 7 đi phục kích rồi kể lại Hôm đó nhóm của anh em đi phục kích từ chiều Vị trí cách suối chết trôi chừng khoảng chục cây số Đoàn này cây cối rậm Đường đi cắt ngang lưng chừng núi Đoàn đường này nhỏ Một bên là dốc cao lên tới đỉnh Còn một bên thì thoải xuống rất sâu Cây cối nhiều khuất đầm mắt Trước khi đến cái khúc cua này Là một khoảng đất khá thoáng rộng Vì thế đoạn đường này có thể tưởng tượng gần như là thắt cổ chai. Nếu như bọn địch phục kích ở cái đoạn chống thoáng kia thì không song với lính của tổ đoàn 7 đang tải gạo bởi rất dễ bị phát hiện nên bọn chúng đã chọn cái vị trí chỗ thắt cổ chai này. Lính ta khi đến đấy sẽ bị ủn tắc lại vì đường nhỏ khó đi, đoàn này sẽ phải đi sát nhau hơn nên bọn chúng cũng đã điều nghiên rất kỹ nắm bắt quy luật đi lại của lính tổ đoàn 7 mà lên cái kế hoạch phục kích bẫy mìn trên đoạn đường. Rồi chẳng hiểu vô tình hay đã có kế hoạch từ trước Nhưng đêm hôm đó lính đi phục kích đường của đoàn 7 Lại chọn đúng cái vị trí đó mà chốt lại Anh em mình hôm đó ở đấy có 4 người Đã chọn cái vị trí hướng ở trên cao sườn đồi Rồi nhìn xuống để gác con đường Sau khi kiểm tra mình toàn bộ khu vực thấy an toàn rồi Lính đi phục mới chui vào trong bụi ngủ Rồi cắt đặt một người thay nhau gác qua đêm Đến khi trời gần sáng thì phát hiện ra bọn địch từ hướng ở dưới chân đồi đi lên. Thấy bọn chúng đi lại trên đường bình thường thì mấy thằng đi phục lại sợ đánh nhầm với quân ta nên đã lặng lặng đánh thức tất cả nhau dậy rồi ngồi im để theo dõi. Đêm tối coi nhìn được rõ đâu chỉ thấy có bóng người vậy thôi. Hợp đồng với sư đoàn 339 rồi, không được đi lại lung tung trong đêm trên cung đường và cả lính của tàu đoàn 7 chỉ đi khi công binh đã thông đường. Nhưng lúc bây giờ anh em đi phục kích Vẫn còn nghi ngại Chưa dám nổ súng ngay Sợ phải bắn nhầm phải anh em mình Rồi bọn chúng bắt đầu gài mìn Vì những cái thằng tải mìn trong ba lô Lúc đó mới tựa ở dưới đồi đi lên Giờ thì anh em mình đã khẳng định Chỉ có là bọn địch không phải là lính ta Ba thằng lính phốt Bây giờ cống cái ba lô căng phồng Đặt ở giữa đường ngồi nghỉ Chờ cho hai thằng lên trước lo đi gài Lúc đó anh em ở trên mới bắt đầu bò xuống sát đường Cái thằng Phốt đang ngồi trên cái ba lô Chỉ còn cách mũi súng của anh em đi phủ kích Chừng 5 mét mà nó vẫn không phát hiện ra Chúng đã quá chủ quan Vì xưa nay ở trên cái đoạn đường này Chỉ có bọn chúng nó mới đi phục kích lính mình Chứ làm gì có cái chuyện lính mình lại đi phục kích nó trong đêm Rồi súng nổ Không một thằng nào chạy đi đâu nổi Dù là một bước chân Cả 5 thằng đã gục ngay ở trên đường Ta thu được ba cái ba lô mìn Kp-2 Mới thằng lính Phót khi đó Cống 20 quả mìn Hai thằng mò lên đường trước Chỉ có hai khẩu AK Với chừng vài chục viên đạn Bọn này là cái bọn chuyên đi gài mìn Chúng không thèm chơi bằng đạn nhọn Mà sở trường của bọn chúng là gài mìn Kp-2 Thêm một chuyện nữa Của lính đi phục kích diệt bọn địch gài mìn Ở trên đường Sau một vài lần bọn phốt bị chặn đánh khi từ ở dưới chân đồi đi lên thì bọn chúng đã đổi kế hoạch, truyền lên ở trên đỉnh đồi mò xuống rồi gài mìn. Ta sẽ mất cảnh giác từ hướng ở trên đồi xuống. Ở những khu vực địa hình này thì bọn chúng đi lên từ hướng ở bên kia rồi vượt qua đồi sang. Đã có một lần lính của đoàn 7 đã bị dính mìn. Chúng đã buộc lòng quả mìn gài ngang thân cây rồi kết nối thêm vài quả vào với nhau xong nằm chờ ở trên đồi khi lính của nhà ta đi qua thì giật dây để kích hỏa mìn phóng song song với mặt đất rồi nổ ở gần đường cách đánh này thì không có mấy hiệu quả vì nếu như gài xa đường thì cái liều phóng không đủ để đẩy mìn vào giữa đường mới phát nổ còn nếu gài ở gần đường thì sẽ bị cánh công binh của ta phát hiện ngay nhưng đó cũng là một cách đánh của bọn địch đã gây cho ta nhiều khó khăn nhưng rồi nhóm lính trinh sát của tiểu đoàn 7 đã phát hiện Rồi tiến hành nằm phục Và lần phục kích cách cái suối chết trôi Khoảng 2 số Đã diệt một nhóm 3 thằng lính Phốt Với 30 quả mìn KP2 bọn chúng mang theo Sau vài lần Bọn địch bị lính của tiểu đoàn 7 chúng tôi Phục kích diệt gọn Bọn chúng đã không còn dám mò vào Để phục kích gài mìn lính tải gạo nữa Cho đến ngày rút ra khỏi sư 339 Lính tiểu đoàn 7 của chúng tôi Đã không có thêm thương vong nào nữa Vì cái chuyện gài mìn của bọn Phốt Cũng phải nói thêm là càng gần cuối thời gian tải gạo thì lính của tòa đoàn 7 chúng tôi đã nhiễm sốt rét rừng càng nhiều. Khi đó có nhiều anh em không còn mang vác nổi cái khối lượng 30kg gạo nữa mà đành phải tụt định bước xuống 20kg cho những anh em đang sốt rét đỡ vất vả. Những người này thường sốt theo giờ, cứ khoảng gần trưa thì mới lên cơn sốt và lúc đó thì không thể đi nổi được nữa. Chúng tôi đã động viên nhau, thôi cố gắng tải vào đến nửa đường thì cho số anh em này quay lại để đến trưa thì về đến suối chết trôi là vừa rồi trở lên cơn sốt. Số gạo anh em bỏ lại giữa đường sẽ có những anh em khác lộn lại mang vào lần thứ hai ở trong ngày. Tuy số này cũng không nhiều nhưng cũng là một bước khó khăn cho tiểu đoàn 7 chúng tôi trong những ngày cuối cùng ở trong khu rừng vua sát chúng tôi tải gạo như vậy cho đến khoảng trước Tết nguyên đán năm 1980, chừng gần chục ngày thì coi như đã hoàn thành kế hoạch tải gạo với khối lượng tổng kết là 135 tấn gạo được chuyển vào cho trung đoàn 9. Trước ngày rút ra khỏi vị trí suối chết trôi, chúng tôi thu gom hết đạn dược, chỉ giữ lại một cơ số đạn, còn số dư thừa thì chuyển vào hết cho trung đoàn 9. Gạo ăn của tổ đoàn 7 cũng chuyển vào giao cả, chỉ giữ lại hai ngày gạo ăn. Còn lại ra sư đoàn bộ của sư đoàn 339 nhận sau. Hai ngày đường trở ra của chúng tôi gian nan hơn lúc đi vào nhiều vì bây giờ lính của tiểu đoàn 7 suốt Z có tới 50% quân số. Mặc dù đã không còn phải vác nặng nữa nhưng lính tráng cũng gần như không còn sức để đi ra. Trước ngày tiểu đoàn 7 của chúng tôi rút ra khỏi suối chết trôi có thêm một câu chuyện cảm động nữa đã xảy ra bên con suối đầy kỷ niệm này. Chiều hôm đó cũng như mọi ngày, lính của đoàn 7 sau một ngày tải gạo về tắm giặt ở bên bờ suối. Lúc đó đông người có mặt tại khúc suối này thì bỗng ở giữa dòng suối phần cuối đội hình của đại đội 2 nghe ục một tiếng. Gần đoàn cây là là với mặt suối nơi có mấy con vọk kỳ hay leo trèo. Tầm sủi lên cùng với một vật màu nâu nâu lờ đờ nổi ở trên mặt suối. Mọi người lúc đầu nghĩ là có cái con gì đó ở dưới suối nổi lên có người tưởng tượng ra có thể là một con cá sấu ở rừng. Chắc cái đầu óc đã bị tiêm nhiễm những câu chuyện như thỏ và cá sấu của thời học cấp 1 cũng nên. Thế là anh em bảo nhau vác súng ra để bắn. Nhưng cũng có người can, đừng bắn vội để xem nó là cái gì đã. Thế rồi có vài người trèo qua bên kia bờ suối, đi dọc lại cái chỗ lùm cây là là với mặt suối đứng ngó nghiêng. Mặc dù ở khoảng cách gần nhưng cũng chưa ai dám khẳng định đó là gì. Con gì đang nổi lờ đờ cái cục nâu nâu ở trên mặt nước. Mấy thằng lính người Hà Nam Ninh, dân miền biển bơi tụ loại siêu của tàu đoàn 7, mỗi thằng đã cắp một khẩu AK bơi lại gần xem nó là cái gì. Cho đến khi vào thật gần, chỉ còn cách khoảng 5 7 m cũng vẫn chưa dám khẳng định nó là cái gì. Và cái vật anh em lôi được vào bờ là một cái ba lô của lính. Trên nắp ba lô vẫn còn buộc chặt khẩu AK. Khi mở ra, trong ba lô có khoảng chừng 300 viên đạn AK rời cùng với nhiều thứ khác nữa. Khẩu AK thì đã rỉ toét rỉ toét, với cái phần báng gỗ ở báng và ốp che tay đã mòn gần hết rồi. Bây giờ chỉ cần cấu nhẹ là ra hết. Thật là vô lý với cái sức nặng của khẩu súng và hơn 300 viên đạn AK cùng quân tư trang trong một cái ba lô của lính như vậy, sau nhiều ngày tháng đã nằm dưới cái lòng suối sâu. Sao lại có thể bỗng trốc nổi lên lờ đờ trên mặt nước. Vậy mà tự nhiên nó nổi lên ngay trước mặt anh em của tiểu đoàn 7 chúng tôi và nó đi ngược lại hẳn mọi định luật của vật lý. Chúng tôi tự tìm hiểu rồi đi đến nhận định về số tài sản này là của anh lính công an Vũ Trang đã bị chết trôi tại đây hồi tháng 3 tháng 4 năm 79 lúc vượt suối. Sau một thời gian nằm ở dưới lòng suối, hôm đó nó đã nổi lên Còn tại sao nó nổi lên được để cho lính tiểu đoàn 7 chúng tôi tìm thấy Thì ngay chúng tôi có mặt tại đó vào lúc đó cũng không thể nào lý giải nổi Có một chút duy tâm Người lính công an vũ trang kia sống khôn chết thiêng Anh ấy đã vui mừng khi thấy chúng tôi đóng quân ở dưới chết trôi Và có lẽ anh cũng biết ngày mai chúng tôi sẽ trở ra khỏi khu vực đó Nên anh ấy muốn theo về bên những người đồng đội Đã tự nổi lên để chúng tôi biết mà mang anh ấy về cùng Phải chăng cái tình của người sống đối với người đã hy sinh Cũng có cả cái tình của người đã hy sinh đối với người còn sống Cái tình đó lần khuất đâu đây mà mắt thường không thể nhìn thấy Đó là tình đồng đội Chúng tôi luôn ở bên họ Và họ cũng luôn ở bên chúng tôi trên từng chặng đường Từng bước chân và cả ở từng hơi thở Cây thằng Bình nó không biết bơi nhưng lại biết lặn, đã nín hơi nhảy ụp xuống suối, chỗ cái tảng đá ở giữa dòng, lặn sâu xuống dưới, rồi nó xách lên thêm vài cổ súng nữa cũng đã rỉ toe toét cả. Lính mình trước đây vượt suối mùa mưa đoạn này chắc vất vả lắm nên mới để mất súng như vậy, hoặc cũng có thể là tụi lính phốt đã từng bắn hạ ở đây, lính mình còn chưa kịp thu súng thì nó đã rơi xuống suối. Lính chiến có nhiều chuyện lạ đến khó tin. Đến ngay những người trong cuộc cũng thấy khó tin nổi Đó là sự thật Hồi linh chiến xin phép được mở ngoặc với cả nhà một chút Ở đoạn này thì bác Hiếu chỉ viết đến như thế này Nên khi đọc đến đây thì hồi linh chiến cũng thấy hơi măn khoăn Nên đã có liên lạc hỏi lại bác Thì bác Hiếu cũng có nói rõ Là ở câu chuyện này Thì chỉ có quân tư trang của liệt sĩ nổi lên Còn thì không tìm được thi thể của bác liệt sĩ Mời các bạn cùng nghe tiếp. Sáng hôm đó chúng tôi bắt đầu hành quân ra, súng đạn, quân tư trang gọn nhẹ nhiều rồi. Bữa sáng ăn xong rồi đi bữa trưa cơm nắm, bữa chiều thì sẽ có cơm nóng do anh nuôi nấu ở dọc đường. Lúc này chỉ còn có hai ngày gạo ở trên lưng, đạn một cơ số nên chẳng có gì đáng ngại. Chúng tôi đi khoảng đến 10 giờ sáng thì bắt đầu đã có những anh em bị sút rét đột lại ở phía sau đội hình những bước chân cứ chậm dần chậm dần cùng với nhiệt độ của cơ thể tăng dần theo tỷ lệ nghịch với những bước chân hành quân. Lúc này thì quân số số ré của tiểu đoàn 7 đã có đến hơn một nửa đội hình. Tôi cũng nằm trong cái số đó. Bây giờ nói có lẽ các bạn sẽ khó tin nhưng lúc đó 39.5 rồi 40 độ sốt mà vẫn phải hành quân là cái chuyện bình thường. Khi cơn lạnh hoành hành, cơ thể phải mặc hết hai bộ quần áo của mình cùng cả một cái áo chấn thủ bên ngoài, quấn thêm một cái vải dù đắp mà lê từng bước chân trong cái lạnh run người từ bên trong cơ thể của người lính. Mặt đỏ ngầu, miệng thì ngậm chặt mà vẫn phải bật ra tiếng rên cho nhẹ bớt cái cảm giác nóng lạnh đang thiêu đốt từng tế bào thằng lính. Ai cũng cố bước, cố tự đi, tự lo cho bản thân mình vì biết rằng ai cũng như mình cả. Anh phượng đại đội trưởng của đại đội 2, sau 2 giờ mặt đỏ như gốc vì sốt truyền qua tái nghẽn, toát mồ hôi chảy ròng ròng, vậy mà vẫn phải liên tục lộn sau rồi tiến trước để kiểm tra đội hình, sợ có anh em bị tụt lại. Còn anh tập chính trị viên cũng lờ đờ từng bước chân nặng trịch, hơi thở nặng nhọc và mỗi lần qua khỏi được một con dốc nào đó thì chỉ còn có nước đứng mà thở. Nhiều người đã không còn bước nổi nữa Báo cáo với đại đội Thì nhận được câu trả lời hết sức vô trách nhiệm của anh Thao Bây giờ ai cũng ôm hết cả rồi Không còn ai có thể khiêng được ai nữa Thằng nào muốn sống thì tự đi ra Thằng nào muốn chết thì cứ nằm lại Thêm một lần nữa Anh em của đại đội hai chúng tôi Rất bất bình với cái cách nói Của chính trị viên phó về chuyện này Bao nhiêu việc khó khăn Anh em chúng tôi đều đồng lòng Đều hoàn thành ở chiến dịch tải gạo Anh em báo cáo cán bộ đại đội Không phải là để trông chờ một ai đó kiêng vác mình đi Mà muốn báo để cấp trên biết Mà bố trí anh em bảo vệ lẫn nhau trên đường ra Người khỏe bảo vệ cho những người ốm Trong những cái lốt suốt cao không thể đi được nữa Bắt buộc phải nằm lại Thì cần phải có người khỏe ở ngay bên cạnh Lúc những người lính đang cần nhất Sự động viên khuyến khích Cùng với sự quan tâm của cấp trên Thì lại nhận được những cái lời nói Có cái tính thách đố nhau như vậy làm gì lính trắng không điên lên mà có những phản ứng lại y tá của đại đội 2 thì đã hy sinh mất rồi đành phải lấy tạm y tá của tiểu đoàn xuống để lo câu chuyện sốt rét cho lính nhưng thuốc quy Ninh thì cũng chẳng còn nhiều để mà tiêm Nếu có thì lính cũng rất sợ tiêm thuốc bởi tiêm xong thì làm sao mà đi nổi nữa tiêm thuốc quy Ninh sốt rét xong đau lắm nó bại hết cả một bên mông và cái thằng y tá lo cho cả lính của tiểu đoàn bộ cùng lính của đại đội 2, một mình nó cũng không thể xuề, ngay cả chính nó bây giờ cũng đang bị sốt rét thì nói gì đến chuyện chạy chữa, lo lắng thêm trai được nữa. cho đến trưa hôm đó thì lính sốt rét của tiểu đoàn 7 đã đi tụt lại đội hình rất nhiều, trong đó có tôi. Sau những cái cơn lạnh run cầm cập, khoảng 3 giờ đồng hồ liền thì lại đến nóng, nóng rực người, cởi cho bằng hết quần áo mặc ở trên người ra rồi mây vẫn toát mồ hôi hạt chảy ròng ròng, tới lúc đó thì chỉ có nằm mà thở, mặt trợn ngược nhìn những ngọn cây, chứ đừng có nói là có thể cử động chân tay hay lê được bước chân đi nữa. Sau khoảng 2 giờ như vậy thì lại tỉnh dần và lại khoác ba lô, ôm súng hành quân tiếp. Lính của chúng tôi cứ tụt lại từng nhóm như vậy ở trên đường đi ra, thằng này cố bảo vệ cho thằng kia khi cơn sốt đùng đùng ập đến. Chiều hôm đó, đúng lúc tôi sốt nặng nhất, nằm lại ở bên vệ đường cùng với nhóm lính của tiểu đoàn 7, khoảng gần chục người. Lúc này thì đã lộn xộn lắm rồi, giữa lính của đại đội này với đại đội kia ở trong tiểu đoàn 7 chẳng còn đội hình gì nữa. Thì thấy một cáng tử sĩ của lính sư đoàn 339 đi ra cùng chiều với chúng tôi. Anh em cáng đến đó cũng dừng lại nghỉ, thường họ rất ít khi nghỉ dọc đường trừ khi trời tối họ luôn có ba cặp cáng tử sĩ cùng đi để thay nhau cáng tử sĩ ở trên đường. Tử sĩ, nằm đó chúng tôi nằm đây, cái mùi tử khí thoang thoảng đưa lại, tôi vẫn nhận được ra. Mở mắt nhìn tử sĩ, tôi tự nhiên sao thấy thèm được chết như tử sĩ. Lúc đó muốn mình được chết đi cho yên thân bởi thấy mình khổ quá. Cứ nghĩ đến cái đoạn đường còn lại từ sư đoàn bộ của sư đoàn 339 Đã thấy dùng mình rồi Nỗi khổ này sẽ còn kéo dài mãi Đến bất tận Chưa biết bao giờ sẽ có điểm dừng Cuộc chiến tranh này Sẽ còn kéo dài tới bao giờ nữa Và những người lính như chúng tôi Sẽ còn phải tiếp tục gian khổ nhiều hơn nữa Lúc nào cũng chỉ nghe nói đến Những khó khăn phải khắc phục Chẳng bao giờ được nghe cái gì là thuận lợi cả Cứ luôn phải cố gắng Cùng cố gắng Và lúc này là lúc sức của chúng tôi đã cạn kiệt, đang tàn lụi ở cái tuổi chưa đến 20 cũng chính bởi những cái sự cố gắng quá sức đó. Một chút yếu đuối, một chút mềm lòng nghĩ quẩn vì cái cảm giác bị bỏ rơi khi đang ốm đau, nhưng rồi thực tế đã kéo tôi trở lại với đường hành quân, ra khỏi rừng vua sát. Mình phải sống để ra khỏi đây, bên mình còn có anh em khác cũng giống mình, không phải chỉ có một mình mình khổ, anh em khác cũng thế cũng vậy và họ thế nào mình phải như thế và chúng tôi lại dìu nhau từng bước đi ra 5, 10 bước chân mà cố được thì vẫn phải cố một khúc đường đi được vẫn phải đi rồi đến khoảng 5 giờ chiều thì chúng tôi nhóm tụt tạt lại khỏi đội hình của tiểu đoàn 7 đã dứt được cơn sốt rét và lại đi lại được khá hơn khoảng chừng 9 giờ tối thì chúng tôi về đến cái suối nơi thằng Diễm đã hy sinh Anh em của đơn vị cử người lộn lại tìm Đón những thằng chốt chết như chúng tôi Tụt lại phía sau đội hình Từ đây ra tới tuyến ngoài Thì đã an toàn hơn Lính của tiểu đoàn 7 Những người khỏe đi ngày hôm sau Đã ra đến sư đoàn bộ sư đoàn 339 Nhưng những thằng lính chốt rét như chúng tôi lúc đó Thì phải mất thêm 2 ngày đường Ngày hôm sau chúng tôi cố gắng lắm Mới mò ra đến cái suối có cây cổ gỗ Đêm hôm đó phải ở lại hơn chục người đã chia nhau dưới lòng suối, chẳng ăn chẳng uống gì được bởi chẳng có nồi mà nấu lấy một bát cháo mà chia nhau, trong khi ba lô thì vẫn có gạo. Lính đang ốm cũng chẳng thiết gì cái chuyện ăn. Sáng ra lại đi sớm đến trưa thì gặp được anh em của lính sư đoàn 339 đang trên đường hành quân vào, mới hỏi mượn nồi để nấu cơm ăn thì được anh em cho luôn cái nồi với lời dặn nấu xong thì cứ để nồi ở đó khi nào đi ra nữa thì anh em sẽ ghé lại lấy sau. Ăn uống vừa vẩn xong, chúng tôi lại đi ngay và tới chiều gần tối hôm đó, chúng tôi về đến sư đoàn bộ của sư đoàn 339. Thằng Bình lúc này đang đứng chờ tôi ở bên ngoài sư đoàn bộ, đã gần một ngày trời nó xót ruột qua cứ khoác súng một mình vòng lại đón tôi trên đỉnh cái con dốc cách sư đoàn bộ của sư đoàn 339 chừng 4 5 cây số, rồi nó khoác hộ tôi cái ba lô dù tôi về đến cái con suối ngay bên đường, nơi mà cách đây hơn một tháng trước khi vào đây chúng tôi đã nghỉ lại qua một đêm, cơm gạo dính trắng phau, tăng bình dán lên như một cái miếng cơm cháy, nó để vần cho tôi một miếng, ăn xong ngồi uống nước một lúc thì thấy tỉnh lại dần dần. Lúc này tôi lại thấy không muốn được chết như tử sĩ nữa, ham sống sợ chết vẫn là bản năng của con người tới sáng hôm sau, anh thi tổ chức cho anh em của đại đội hai lên đồi ở phía trước mặt để ghé thăm mộ của thằng Diễm. Anh em muốn chia tay nó trước lúc quay ra. Anh thi hôm đó phụ trách khiêng cáng nó cùng anh công binh hy sinh bên trong suối ra nên biết nghĩa trang của lính sư đoàn 339. Thì ra cái quảng đồi ngay trước mặt chúng tôi với cái phần phát khoang lên dần ở trên cao kia chính là nghĩa trang của sư đoàn 339. Tôi đang ốm nên anh em đã khuyên không nên đi để người khác đi được rồi. Và tôi cứ ân hận mãi cái chuyện này, giá như mình đừng có nghe theo lời anh em mà cứ đi thăm nó một lần, cố gắng thì vẫn đi được mà. Thôi đành để lần sau vào sư đoàn 339 mới ghé thăm mộ nó cũng được. Anh em đại đội 2 đi khoảng 1 giờ đồng hồ thì về. Nghĩa Trang Sư đoàn 339 sau mùa mưa Đất sạt lờ xuống dưới Còn trơ bọc ni lông Phần chân của tử sĩ nổi lên khỏi mặt đất Lính làm công tác tử sĩ Ở mùa này Hàng ngày phải qua đắp lại mộ cho anh em Một quả đồi nhỏ Phải phát dần cây đi Để lấy chỗ làm Nghĩa Trang cho những người lính Của Sư đoàn 339 Và lần sau tôi vào Thì cái quả đồi này Nó đã chọc lốc Chẳng còn một tí cây cối nào nữa Những người lính của Sư đoàn 339 đã phải chịu đựng cái sự ác liệt, hy sinh của những trận đánh ở hướng biên giới Campuchia, Thái Lan và họ cũng đã phải chịu đựng cái bệnh tật sốt rét rừng rồi ăn uống thiếu chất suốt một thời gian quá dài. Đã có rất nhiều người đã gục ngã bởi sốt rét rừng ở nơi thâm sơn củng cốc này. Người lính Sư đoàn 339 đã phải chịu đựng gian khổ ác liệt hơn mức mà chúng tôi từng biết họ thực sự là những người hùng của cánh rừng vua sát. Tiểu đoàn 7 của chúng tôi được nghỉ lại ở sư đoàn 339 thêm một ngày nữa cho đến sáng ngày hôm sau thì có xe vào đón để đưa ra tuyến ngoài. Không gặp, không thấy lính của tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 9, chắc họ ở ngoài gần hơn sư đoàn bộ nên khi xong việc xong thì đã rút trước sớm hơn tiểu đoàn 7 nên cũng đã được chuyển ra tuyến ngoài sớm hơn. Sáng hôm đó tôi theo với thằng Lộc Đi vào sư đoàn bộ của sư đoàn 339 Chúng nó rủ vào cái con suối Bên trong tắm rửa Nghe nói suối ở đó sạch lắm Nước trong veo Còn ở ngoài này suối đã cạn Phải đào sâu xuống thành giếng Như ở trong âm len thì mới có nước Mà nước bẩn toàn là lá mục Tôi thì cũng chẳng muốn đi Nhưng cái thằng Lộc nó cứ lôi đi Nó muốn tôi đi lại cho nó khỏe người Chứ nằm mãi người nó bết ra Sốt càng cao càng lâu khỏi Đó cũng là kinh nghiệm để tự chữa sốt rét cho mình Là không được nằm ở một chỗ mà phải cố gắng hoạt động Khi thấy ngây ngấy sốt thì càng phải ngồi dậy đi lại loanh quanh Cho đến khi không thể còn chịu được nổi nữa thì mới phải nằm Rồi đến khi dứt cơn là phải tiếp tục ngồi dậy, tiếp tục đi lại Và lúc đó thì ăn khỏe như voi 3-4 bát cơm cũng ăn hết bay Khi đó thì phải cố mà ăn cho có chất bù lại cái số hồng cầu trong máu mới bị ký sinh trùng sốt rét phá hủy. Hoạt động để tăng cái sức đề kháng của cơ thể, cho cơ bắp không bị teo tóp sau cái cơn sốt, cho máu lưu thông và cho tư tưởng đừng có chán nản. Nhóm của chúng tôi năm 6 tháng đi ngược vào trong suối về phía sư đoàn bộ của sư đoàn 389. Lúc đi ngang qua cái sân bay trực thăng thì thấy có một lính phi công hình như người Liên Xô, to con, lực lưỡng, dầu mỡ bê bết khắp người với cái tuốc lơ cắm ở túi quần ở phía sau đang lúi húi chọc chọc ngoái ngoái cái gì đó gần đó có mấy cái nhà lá và lính quân tình nguyện việt nam mình đang ở đó khá đông chúng tôi mới nhìn nhau ơ có cả lính liên xô ở đây chúng mày ổi tất cả quay ra nhìn tôi chắc như bọn này nó nghĩ tôi biết tiếng nga chúng nó có biết đâu tôi thì lại là cái thằng chua ghét ghê môn ngoại ngữ từ cái ngày còn đi học phổ thông Cứ tới giờ ngoại ngữ là trốn hay ngủ gật. Học được chữ nào thì học không học được bí quá về nhà hỏi bố. Bố tôi thì tiếng Nga không giỏi lắm, nhưng chắc khá hơn cả thầy dạy tiếng Nga cho tôi hồi đó. Bởi vậy, xin lời, ỉ lại, không chịu học nữa. Nghe ngoại ngữ học rồi để đây thì coi như bằng không, quên hết ngay. Nhưng tôi cũng kịp nhớ ra vài lời để chào hỏi anh lính Liên Xô kia. Cái thằng Lộc đứng cạnh thấy tôi nói tiếng Nga quá hay Nên nó mới, mới chen vào nói Úi giời ơi Tao cứ tưởng mày biết tiếng Nga thế nào Nói sai biết nhè Thôi để đó tao nói cho Thế rồi nó vào gần Chỉ xá chỉ sổ nói chuyện với anh lính phi công Liên Xô kia Mà nói thật cũng chẳng biết có phải phi công lái máy bay nữa không Hay chỉ thấy anh ấy đang sửa cái gì đó Còn cũng chưa thấy anh ấy lái máy bay Thằng Lộc có vẻ như nó có năng khiếu ngoại ngữ, nó nói tiếng nga khá lưu lát, mặc dù chẳng qua trường lớp gì ghê gớm đâu, cũng chỉ là học được từ thời còn đi học phổ thông mà tiếp thu được như vậy, đúng là khá quá rồi. Anh lính Liên Xô kia có vẻ đã rất vui bởi có một nhóm lính quân tình về Việt Nam biết được tiếng của dân tộc anh ấy, có người nói chuyện bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của anh ấy cũng đã làm cho anh ấy có vẻ bớt đi cái nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương. Lúc đó chúng tôi mới được biết là trên trận tuyến này không chỉ có quân tình nguyện Việt Nam chúng ta mà còn có cả những người lính quân tình nguyện Xô Viết cũng đang cùng kể vai sát cánh chiến đấu cùng với ta trong cái thời điểm khó khăn ác liệt nhất đó. Trưa hôm đó về lại sốt chình trịch lại là những cơn nóng lạnh đến tê người lính của đài đội 2 quá nửa lại lờ vờ như những người không hồn đi lại ở trong đội hình dừng chân tìm chỗ chuẩn bị để nằm rên ư ử. Cái căn bệnh sốt chết rừng thật là quái ác. Bình thường thì không sao, con người còn khỏe nữa là đằng khác, nhưng chỉ vài phút sau, đúng giờ đó là bắt đầu lên cơn sốt rồi. Cứ như là người giả vợ ốm tư tưởng vậy. Mới cười đùa nói chuyện như phao giang đó, vài phút sau lại kêu ốm ngay được. Đã vậy khi dứt cơn sốt là ăn, ăn bằng 2 3 bình thường co nhiều người không tâm lý thiếu hiểu biết chưa từng trải qua cái chốt rét thì còn ác mồm ác khẩu nói anh em ốm cơm ốm ăn nên cũng đã có những xích mích từ cái chuyện sốt rét này nói ẩu như vậy với anh em khi họ ốm đau như thế đâu phải là hay đá không động viên giúp đỡ thì thôi nói như thế khác nào đổ dầu vào lửa người đồng đội đang ốm nó vừa tuổi thân Và những lời nói kiểu đó Nó sẽ luôn để trong bụng Chỉ chờ có dịp là nó chẳng nề nang Phang thẳng vào mặt cái thằng nói ẩu Nói càn Muốn biết nó ốm thật hay không Thì ít nhất cũng sờ thử lên cái chán nó Mà ước lượng xem nhiệt độ của nó lúc đó chừng bao nhiêu độ Rồi hãy nói Cả người nó ở lúc đó có khác gì cái cục than hồng Ngồi con chẳng vững Thì giả vợ ốm làm cái quái gì Sáng hôm sau chúng tôi có xe vào Để đưa ra tuyến ngoài Dòng đường đi vẫn như vậy của hành trình ngược lại trên tuyến đường Lúc sáng sớm lính vẫn khỏe Vì thường những cơn rút của lính phải bắt đầu từ khoảng 10 giờ sáng Xe gì thì tôi cũng không còn nhớ Nhưng ở trên cabin xe có thể ngồi được chừng 4 người Lái xe một và một người của đơn vị nào đó đi cùng tôi không biết Anh Phượng và anh Tập cũng cùng ngồi ở trong cabin xe Lúc đó cabin xe cũng chật trội lắm Nhưng cũng còn hơn chán cái việc phải đứng ngồi ở trong thùng xe như lính Anh Tập ngồi ở trong cabin thấy vững víu quá Nên mới cởi cái thắt lưng có đeo khẩu súng K54 đưa ra ngoài nhờ tôi giữ hộ Thấy nếu để cùng với cái đống súng ở trên sàn xe thấy có phần bất tiện Nên tôi đã đeo vào người Anh Thao thì có vẻ khó chịu khi không có chỗ cho mình cùng ngồi ở trong cabin xe Xe chạy qua nhiều đoạn đường khó đi nghiêng ngả cứ hết bên này lại đến bên kia, xóc lắc nhảy tương tưng ở trên đường cho đến cầu treo lại phải xuống đi bộ qua bên kia đỉnh đồi lại khu thị xã năm nhà cho đến khi qua khỏi đèo đá thì cũng đã tới trên 3 giờ chiều rồi. Lúc này thì lính sốt rét gần hết cả ở trên thùng xe, lính ngồi ngả dựa vào nhau dồn đống, chẳng còn ai còn đủ sức để mà đứng bám vào cái thùng xe nữa chỉ còn được vài người khỏe thì đứng ngay sau cái cabin xe và ở trên trời thì đang nắng như đổ lửa. Có ai đó đã úp lên đầu tôi cái mũ cối cho khỏi nắng. Tôi thì nói thật chẳng mấy khi đội mũ nhưng trong cái hoàn cảnh có cái mũ cối cũng đỡ nắng hơn rất nhiều. Tôi bây giờ ngồi ở giữa cái đám lính sốt rét dựa vào anh em cứ lúc ngả góc này lúc nghiêng góc kia. Xe chạy rồn lính xô ngã đè lên nhau dưới cái thùng xe. Người bị dồn ép ngồi ở trong cùng kêu oai oái Và chẳng còn ai có đủ sức để tự biết mình đang ngả về đâu Lâu lâu lại có một thằng bỗng hét lên Vì nó bị chèn cứng về cái góc thành xe Rồi súng dựng đó đổ nghiêng ngả đè lên nhau Rồi mỗi lúc xe bị sóc lại xô súng thúc vào người Cứ sau mỗi lần như vậy Những cái thằng lính ốm lại ngồi thẳng lên Cố dựa vào nhau cho ngay ngắn hơn Nhưng cũng chẳng được bao lâu rồi lại xô lại đè vào nhau Theo cái chiều lắc của thân xe Hết bên này sang bên kia Chúng tôi đúng là như những con chim cánh cụt Dựa vào nhau trong những cơn bão tuyết Thế rồi chợt có thằng nào đó Ngồi ở trên nóc thành xe không thể chịu hơn được nữa Vì nó liên tục cứ bị anh em đè người vào theo cái nhịp xô của xe Nó mới hét ầm lên trong cái cơn mê man mệt mỏi Sao, sao chúng mình cứ đè lên người ta mãi thế này Rồi nó đạp nó đẩy Cố gắng thoát khỏi cái tình trạng Bẹp ruột do mấy thằng chúng tôi Nghiêng ngả ép về phía nó Đúng vào cái lúc đó Tôi thấy ở trên đầu tôi có một cái gì Đập mạnh vào cái mũ cối Giật mình tôi ngước lên mở mắt nhìn Thì tiếp theo là một phát nữa Đập vào giữa cái đỉnh mũ cối Theo cánh tay nhìn lên Tôi nhận ra ngay là anh Thao Đã dùng tay đấm vào cái đầu mũ của tôi Miệng thì quá tháo Chứ chúng mày không tự ngồi được hay sao mà cứ phải toàn đè lên người chúng nó Tới lúc này thì nói thật Tôi không còn đủ sức chịu đựng hơn nữa Cái cách cư xử của chính trị viên phó đại đội 2 này Đã rất nhiều chuyện xảy ra Tất cả anh em trong đại đội 2 đều nhịn Họ nhìn không phải vì họ sợ chính trị viên phó Mà họ nhịn bởi họ nề mấy năm hơn tuổi quân Nề vì là lớp đàn anh ở trong đơn vị Tôi cũng nghĩ thế và cũng đã nhịn anh nhiều rồi, nhưng đến nước này thì tôi không còn có thể nhịn được nữa. Thu hết sức trước mặt toàn thể anh em của đại đội hai lúc đó, tôi đã đứng bật dậy trên thùng xe, rồi điểm tính móc khẩu súng K54 của anh tập gùi ở trong bao da ra, tôi mở bán súng đập hai phát vào mũi cối của anh thao rồi nói: Tôi cảnh cáo anh, nếu lần sau mà còn động đến tôi thêm một lần nữa thì chắc chắn là tôi sẽ không tha cho anh đâu. Anh Thao thì lúc đó có thể không ngờ sự phản ứng gay gắt của tôi đến như vậy Nhưng khi tới tôi kiên quyết thì cũng có vẻ trờn Và từ sau đó thì cái thái độ hách dịch, hống hách Coi thường cấp dưới của anh Thao cũng có phần bớt dần đi Chúng tôi là quân nhân phục vụ quân đội Chứ không phải là đầy tớ, người ăn kẻ ở, ở trong nhà anh Để anh có thể thoải mái sai kiến Hay cư xử bất công Cũng phải nghiến răng chịu đựng đâu xe qua thành phố 20 nhà rồi ra đến đường quốc lộ 5 bỏ lại sau lưng những con đường đất bụi mù đến con đường nhựa ổ gà ổ trâu san sát ở trên đường tới đây đúng ra xe sẽ rẽ phải về đến udon và về căn cứ Novia của chúng tôi thế nhưng nó lại rẽ trái lính của chúng tôi lúc này cũng đã đỡ hơn nhiều rồi nhiều thằng đã dứt cơm sốt rét lính chúng tôi đá mắt nhìn nhau như muốn hỏi Gì nữa đây, lại nhiệm vụ gì nữa đây? Rồi xe chạy về hướng thị xã Phú Sát, một con sông chắn ngang trên đường quốc lộ 5 và một chiếc cầu sắt qua sông. Nước sông đỏ ngầu như dòng sông hồng ở quê tôi và bên kia sông là thị xã Phú Sát với những dãy nhà gạch mái ngói xây dựng đã nhiều năm. Qua khỏi cầu thì xe sẽ phải chạy dọc theo sông chừng 500m thì dừng lại. Rồi cả tiểu đoàn 7 của chúng tôi xuống xe. Đêm nay chúng tôi sẽ nghỉ lại ở đây. Dọc bờ sông những luống cây trồng của lính quân tình nguyện Việt Nam rất nhiều. Số anh em này đang gánh nước tưới cây, họ trồng cây gì chứ không phải là rau xanh. Không biết họ là đơn vị nào, chúng tôi cũng không rõ, bởi chúng tôi cũng chỉ tá túc ở đây đêm nay, mai là đi tiếp nên cũng chẳng quan tâm làm gì. Ban chỉ huy của tiểu đoàn 7 đã chọn vị trí dừng chân ở dọc sát bờ sông cho cả đội hình của tiểu đoàn. Cứ đi qua những cái luống cây lính mình mới tưới vào sát sông rồi tự tìm cái chỗ mà nằm nghỉ qua đêm nay. Lính gần như 90% đêm đó đã nằm đất bởi không có cây để mà mắc võng. Một đêm nằm bờ ngủ bụi ở ven thị xã Phú Sát. Một lần nữa lính dừng về thị xã thì chừng 10 phút sau cái chợ chiều ở ngay trên đường ngang thị xã Phú Sát tất toán bổng lính của tiểu đoàn 7. Gạo được mang ra đổi lấy rau xanh, chứ lính làm gì có cái gì để Hồng mong có được những thứ xa xỉ khác. Và ở lúc đó, phu sát hàng Thái Lan đã tràn qua rất nhiều rồi. Khi chúng tôi về đến căn cứ của đơn vị tại núi Nu vào chiều tối ngày 27 tháng 3, tức là trước Tết Nguyên Đán 3 ngày, căn cứ doanh trại đơn vị tang ngoang sau gần 3 tháng bị bỏ trống, không có người chăm nom. Dân Campuchia ở những cái phung quanh đó đã vào tháo dỡ đi một số tấm tôn dựng vách trong những cái nhà của trung đội, rồi hội trường của đại đồn bộ và nhà của anh nuôi lập máy tranh thốt nốt bị tốc hàng mảng, mọt tre, gỗ, dụng là tả ở trên sân thềm, cỏ thì mọc um tùm, cột cờ nghiêng ngả. Doanh trại của đơn vị cần sửa sang lại, nhưng ngay cái lúc này thì không thể nên đêm hôm đó chúng tôi tập trung hết ở trên hội trường rồi mắc võng nằm với nhau. Lúc này lính cũng đã quá mệt mỏi rồi, cũng cứ tưởng là đi vắng thì ở nhà sẽ có người trông nom cơ sở vật chất của đơn vị, để lính đi tác chiến về là có cái dùng được ngay hay ít nhất cũng có cái chỗ để nghỉ ngơi sau quá nhiều ngày vất vả. Ai ngờ anh em trông cứ đã co cụm hết về tiểu đoàn bộ nên tất cả những doanh trại khác trong tiểu đoàn 7 đã bỏ hoang. Mặc sức cho dân vào phá hay thời tiết mưa gió hoành hành Hiện tại thì sức khỏe của lính tiểu đoàn 7 đã suy sụp trầm trọng Và cũng chính ngay đêm đó Cái đêm đầu tiên chúng tôi mới từ vua sát trở về căn cứ Thì gần như cả đêm lính vận tải của tiểu đoàn Và anh em khác còn khỏe ở trong tiểu đoàn 7 Đã liên tục phải chuyển đi lên viện phẫu đại độ 23 Những ca cấp cứu do anh em lên cơn sốt Z ác tính Đã có một vài anh em Đã tử vong ở trên đường Khi đang kiêng cáng chuyển lên Việt Súng đạn Đã không hạ gục nổi họ Nhưng siêu vi trùng sốt rét Của cánh rừng vua sát đã hạ gục họ Số khác không chết Thì phát điên phát dại Gào thét, ăn nói làm nhàm Không còn tự chủ được bản thân mình Anh em đã phải đè xuống Lấy đũa ngáng ngang miệng Vì sợ cắn phải lưỡi Số khác đỡ hơn thì cũng rét run từng cơn ở trên võng, cố chịu đựng mà cái tiếng rên vẫn tự bật ra khỏi miệng. Những người bình thường sốt chừng 39-40 độ là đã thấy trong người nóng như hoàn than rồi. Nhưng đối với chúng tôi lúc đó có những người sốt cao đến 41 độ, cá biệt có người nhiệt độ còn cao hơn nữa. Không ai có thể chịu nổi sốt ở cái nhiệt độ 42 độ, nhưng có vài trường hợp sốt ở nhiệt độ 41.5 mà không chết đúng là sức chịu đựng của những người lính chúng tôi có thể nói là phi thường. Có thể do bị sốt rét nhiều rồi nên cái thân nhiệt đã quen, bởi vậy khi cơn sốt ác tính đến thì với nhiệt độ đó chưa đủ để quật ngã những người lính. Thằng lính sau một đêm sốt rét ác tính nếu không chết thì tỉnh dần vì nó mới từ địa ngục trở về, Diêm Vương đã chê không thèm nhận nó thì nó tự khắc khỏe dần lên thằng lính sốt rét ác tính khi lên cơn co giật đùng đùng và cái da mặt nó sau một đêm cháy đen như đít nồi rồi vài ngày sau nó cứ bóc ra từng màng da đen xì cháy khô và đầu óc thì ngu ngu ngơ ngơ ăn nói làm nhảm như những người mất trí phải vài ngày sau ăn uống đầy đủ nó mới tỉnh dần khôn ra dần còn những người lính chỉ sốt rét bình thường khác thì sau những cơn lạnh đông cứng tim phổi gan phèo của nó, cái lành như từ tận trong con tim lạnh ra, từng cơn từng cơn khiến cho hàm răng cứ gõ vào nhau còng cọc, miệng nó mím chặt mà vẫn phải bật ra tiếng rên, tiếng rên của nó làm cho thằng lính sốt rét thấy nhẹ người hơn. Đại đời hai của chúng tôi lúc đó mất sức chiến đấu gần hết, cả đại đội bây giờ chỉ còn được vài người chưa bị bệnh sốt rét quật ngã. Số còn lại người nặng người bị nhẹ hơn Cũng may có người bị nhẹ nên còn có người để mà chăm sóc lẫn nhau Khi người này ốm thì người kia lo hoặc ngược lại Còn những anh em khác bị nặng quá thì đã chuyển lên viện của trung đoàn để chữa trị Sau này chúng tôi mới được biết không phải chỉ có mình lính của tiểu đoàn 7 bị sốt rét nặng như vậy Mà có thể nói là cả trung đoàn 209 của chúng tôi đều phải chung cái cảnh ngộ của bệnh sốt rét rừng từ cánh rừng sư đoàn 339. Viện của trung đoàn sư đoàn lúc này chật cứng lính bị sốt rét cho đến viện của quân đoàn 4, hỏi đâu cũng thấy lính của trung đoàn 209. Chúng tôi chuẩn bị đón cái Tết ta năm 1979 bước sang năm 80. Ngày Tết của truyền cấp trên cũng lo cho lính khá đầy đủ, cũng măng khô, miến rong rồi cũng nem cũng thịt, thêm thuốc lá, chè khô, rượu cũng vài chai cho lính có cái để mà chúc tụng nhau. Lính thì cũng chẳng dám đòi hỏi, có được từng đó đã thấy là tốt lắm rồi. Anh nuôi thì cũng chế biến được món này món kia cho anh em, có cái để cải thiện vui ngày Tết. Nhưng phần lớn anh em đang ốm đau suốt rét nặng quá, cũng không ăn uống nổi. Cái Tết ta thứ hai chúng tôi ăn Tết ở trên chiến trường Campuchia và mỗi cái Tết là một năm qua đi Mỗi năm đơn vị chúng tôi lại mỗi khác. Bây giờ ở trên tiểu đoàn đưa xuống y tá cho đại đội 2 để lo chuyện ốm đau của lính. Ngoài mấy viên thuốc sốt rét với vài viên thuốc bổ B1 là chấm hết. Cùng lắm thì tiêm quinine cho những người bị sốt rét nặng quá và tiêm thì bắt buộc y tá phải tự tay tiêm cho anh em. Song hình như là thuốc quinine tiêm không có nhiều, cơ bản vẫn là thuốc viên dùng để uống. Đêm giao thừa năm đó Đơn vị chủ hộ chúng tôi cũng tổ chức liên hoan cho anh em đón năm mới ở trên tiểu đoàn bộ, nhưng đại đội 2 thì ở xa quá và anh em thì ốm đau gần hết nên đã xin tự tổ chức tại hội trường của đại đội 2. Khoảng 7 giờ tối anh em chúng tôi tập trung về hội trường, cũng cố gắng động viên nhau lên chơi vui chung với nhau, dù chỉ là ít phút rồi lại về nghỉ, cũng được gọi là tí chút không khí ngày Tết. Có người ốm quá chẳng muốn tham gia. Nhưng anh em khác thì muốn họ có mặt cho đỡ buồn Nên đã mang theo cả võng Rồi móc lên giữa những cái dãy cột ở hội trường Cho những anh em ốm Có chỗ nằm nghỉ Mà vẫn có thể tham gia sinh hoạt ngày Tết Cùng với những anh em khác Đại đội 2 của chúng tôi Là một đơn vị rất kém Về những tiết mục văn hóa văn nghệ Cái chuyện hát hò Thì phải nói thật là không thể nào người nổi Chả có lấy nổi một cái giọng ca Gọi là xuất sắc cấp đại đội nào Cho đến cái tay đàn lờm khởm nhất thế giới Bàn, trung đội phó thì cũng đã đi vắng khỏi đơn vị Và lúc này không ai còn hối sức đâu nữa để mà hát Nên sau cái màn nghiêm nghỉ chào cờ Là anh Thao chính trị viên phó chuyển qua tình hình nhiệm vụ Rồi chuyển qua thành bổ rút kinh nghiệm chiến dịch tải gạo cho sư đoàn 339 Lúc nào không hay Cánh lính tráng của chúng tôi ngồi dưới Nghe mà ngán ngầm lắc đầu với nhau Nhưng cái chuyện chiến đấu với nhiệm vụ chúng tôi nghe mãi rồi, chán lắm rồi. Giờ đây có một chút thời gian sinh hoạt trò chuyện để mong bớt một chút nặng nề cuộc sống của lính. Thì lại bị cái ông chính trị viên phó chuyển thể sang hướng nhiệm vụ công tác. Và nếu cứ cái đà này có lẽ những cái thằng lính chúng tôi sẽ trở thành người máy chiến đấu mất. Cũng rất may cho chúng tôi là anh tập chính trị viên phó đại đội. Mặc dù bây giờ đang ốm thấy được sự lạc đề trong sinh hoạt đơn vị buổi mừng tất niên năm mới nên đã chen vào hướng buổi sinh hoạt của đơn vị về đúng với vị trí của nó thôi thì không hát hò gì được thì kể chuyện vậy rồi cụ tập cụ kể những cái câu chuyện vui ở trong đơn vị từ trước hay cái chuyện nhà chuyện gia đình để hướng buổi sinh hoạt như một cái buổi anh em chia sẻ tâm sự những chuyện riêng chuyện tư của mình Và mọi người cùng tham gia kể chuyện rồi bình luận nhận xét. Có người mang chuyện Tố Lâm ra kể cho vui rồi cùng cười ha hả với nhau. Chúng tôi đã tìm lại được những nụ cười sau nhiều ngày vất vả gian khổ cùng với ốm đau bệnh tật. Sau buổi sinh hoạt đại đội, anh em chúng tôi cũng tổ chức sang chúc Tết từng trung đội rồi anh em chúc nhau những điều tốt đẹp nhất và câu cuối cùng của lời chúc đầu năm bao giờ cũng là chốt cho mày giữ được cái cáo mà trở về nhá. có lẽ điều đó đối với chúng tôi khi đó là quan trọng hơn cả. thời gian cứ thế qua đi, chúng tôi lại trở về với cuộc sống lính, củng cố đơn vị, học chính trị, sửa sang doanh trại, rồi đào thêm hầm hố chiến đấu, giao thông hào giữa các trung đội. anh em ốm đau cũng khỏi dần và cùng tham gia công tác. chúng tôi có lệnh vừa củng cố đơn vị. Vừa huấn luyện để đáp ứng tình hình nhiệm vụ mới Vừa sẵn sàng chiến đấu Khoảng giữa tháng 3 năm 1980 Thì anh Phượng gọi tôi ra ngoài Rồi chẳng úp mờ Anh đi thẳng vào vấn đề cần nói Đơn vị sắp nhận lệnh đi tác chiến Chỉ vài ngày nữa là có lệnh xuống thôi Ngay bây giờ thì có hai suốt đi học Băng bó cứu thương ở trên trung đoàn Em có muốn đi học không Nếu em đi thì lần này anh đi tác chiến Sẽ có nhiều khó khăn hơn Nhưng anh vẫn muốn cho em lựa chọn Suy nghĩ một giây, rồi tôi trả lời anh Phượng Đi học gì với em cũng được Nhưng em đi học mà anh đi tác chiến như vậy Em cũng chẳng yên tâm Thôi anh chọn người khác đi Vậy thì trong đại đội mình Theo em, nên chọn ai? Ở trên đại đội bộ chọn thọc Việt rồi Còn một thằng nữa thì nên chọn thằng nào? Theo em thì chọn thằng Vinh Lùn anh ạ Nó vừa nhanh nhẹn, vừa là thương binh Chưa đủ lại để ra quân Công việc băng bó cứu thương trong chiến đấu hợp với khả năng của nó đấy Thực sự là tôi cũng hơi thiên vị Vinh Lùn hơn người khác một chút Điều tôi muốn lúc đó không hề xa xôi Chỉ vì muốn cho Vinh Lùn tránh được những chiến dịch truy quét sắp tới Bởi tôi không muốn Vinh Lùn phải gian khổ như cái chuyến tải gạo vừa rồi Điều gì tôi giúp được Vinh Lùn là tôi làm Không cần ai biết kể cả Vinh Lùn nếu tôi không nói ra Anh Vương bây giờ đã đồng ý ý kiến của tôi là chọn thằng Việt và thằng Vinh Lùn để đi học cứu thương đợt đó. Chính vì cái sự lựa chọn này mà tôi cũng không thể ngờ được rằng từ đây hai chúng tôi, tôi và thằng Vinh Lùn đã không còn được ở gần nhau nữa. Bởi sau 3 tháng học cứu thương tại sư đoàn bộ, toàn bộ nhóm lính đi học đợt đó của trung đoàn 2.9 cùng với một số cán bộ nòng cốt khác đã chuyển hết sang tiểu đoàn dân vận 429 để chuyên lo chuyện đi phát gạo cho dân Campuchia, họ ăn ở cùng với dân Campuchia cho mãi đến năm 1982 chuyển về tỉnh đội của tỉnh Bến Tre, quân khu 9 rồi ra quân từ đó. Số anh em này đã làm công tác dân vận ở những huyện ở quanh thủ đô Phnom Penh có điều kiện tốt nên cuộc sống cũng khá đầy đủ. Vinh lùn vài thằng Việt sau này có vài lần về đơn vị cũ để thăm lại chúng tôi. Quay lại câu chuyện.